Chỉ đối mặt với hắn Mới có thể thực sự cảm nhận được Thần pháp quỷ dị Cùng với kiếm thức kỳ lạ kia Làm bọn họ chống đỡ không kịp Vừa rồi cơ bản có 5-6 người hợp lực vây công Kết quả Ngày đúc đối mặt Thì toàn bộ đều bị đánh bại Trênh đạch giữa hai bên Giống như là trời phạt Còn ai nữa không Lầm bắt thần thét lớn Trong đỉnh nghỉ mát Còn những thanh thiếu niên khác chưa ra tay Sắp mặt gượng gạo sập tất kế hoạch rà thầy cưỡng ép của họ. Đả Phát Thiên nhẹ nhàng đặt lý rượu bạch ngọc trong tay xuống bàn, thản nhiên nói: "Một tên công tử danh tiếng xấu xa, có thể kiêu ngạo trong đềm đấu kiếm, thật sự là Lãnh huynh, huynh hôm nay mang theo những tên gọi là thiên tài này, dường như không tốt cho lắm." Ngồi ở bên cạnh hắn, Thiệp Điền Duệ nhất có khí thế địa vị ngang nhau, mang cầm bào màu vàng tươi, miệm cười nói: "Mấy tiểu huynh đệ của ta, ngày thường đều rất kiêu ngạo, ta đã cảnh cáo bọn hắn, đuôi cáo còn có đuôi cáo hơn, nhưng bọn hắn chỉ mặt ngoài nghe theo, trong tâm lại không quan tâm, còn cảm thấy huynh trưởng ta quá thận trọng." Khi thiếu niên cầm bảo nói điều này, năm người thua trận Hà Hầu Trùng, Hà Hầu Ngang đều lộ vẻ xấu hổ. Hôm nay có người khiến vinh đề bọn ta kiềm chế kiêu ngạo, ngược lại là chuyện tốt. Tiêm liền áo gấm rót một ly xiêu vào trong ly bạch ngọc của Tào Phát Thiên, sau đó rót cho bản thân một ly, lại nói: "Đại trạch nhũ của Vân Mộng Thành có vị ngọt, mới vào miệng như một ngọn lửa hừng hực, rồi tác dụng của nó chậm vô cùng, có thể kích thích ý chí của kiếm sĩ." "Tào huynh, xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ quay trở lại ngay." Nói xong, hắn đứng dậy đi ra khỏi đình nghỉ mát, Cảm ơn ngươi thay ta dạy bảo vai tên huynh đệ. Hắn chắp tay với Lâm Bắc Thần nói, nhưng mà ngươi vẫn phải nhận thua, ta tên là Đông Phương Chiến, ngươi nhớ kỹ cái tên này, bởi vì cả đời này, mà chữ này rất là thứ mà ngươi theo đuổi, một mục tiêu không thể vượt qua. Hắn chậm rãi đưa tay, một vị thiếu niên bên cạnh liền đưa kiếm. Một thanh kiếm rất bình thường, sử dụng thanh kiếm này đủ thấy Đông Phương Chiến rất tự tin vào thực lực của chính mình. Trương Kiếm ra khỏi vỏ, "Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi ra tay trước đi." Đông Phương Chiến thản nhiên cười nói. Lâm Bắc Thần cũng cười lịch, "Sư Bích Bách này so với đám người hạ hầu trùng kia mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu xét về độ xả vờ, thì trong số thế hệ trẻ, Lâm Bắc Thần chưa sợ ai cả." Xem kiếm đai Lâm Bắc Thành trực tiếp ra tay. Thanh đao kiếm đâm ra, vẫn dùng sàng quyết kiếm pháp. Lưỡi kiếm xuyên qua không khí, giống như nỏ phay công, ẩn chứa uy lực kinh người, khiến cho không khí hai bên lưỡi kiếm cuốn theo, tạo thành một luồng khí xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ha ha ha, tốt. Độc phùng chiến đứng hiện tại chỗ, khi mũi kiếm của thanh đao kiếm sắp đâm vào cơ thể của hắn, trượng kiếm trong tay chấn động ang ầm một tiếng, biến hóa trong một đạo kiếm quang màu bạc, đâm vào trên mũi kiếm của thanh tiểu kiếm, đẩy trằm một kiếm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy một cú sức mạnh năng võ tới, ít nhất có lực ngàn cân. Trong lòng hắn nháy mắt đoán, loại sức mạnh này chắc chắn thuộc cảnh giới võ sĩ cấp 10. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần biết bản thân đã đoán sai, bởi vì vu Một hào quang màu hồng nhạt trên mũi kiếm của Đồng Phương Chiến hiện ra tràn ngập hỏa diễm. Trong không khí đột nhiên trở nên cực nóng, huyền khí thuộc tính hỏa thức tỉnh huyền khí. Đồng Phương Chiến này quả nhiên là cảnh giới võ sử. Trong một khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy ngọn lửa màu đỏ nhạt kia bám vào trên thanh điều kiếm, lan về phía lòng bàn tay của Lã Bắc Thần. Tiếng chim vỗ cánh Lâm Bắc thần thi triển thần pháp Vân Trùng Phi Vũ, mở ra khoảng cách, uyên khí rung động, ngọn lửa trên thanh điều kiếm bị dập tắt. Trên khuôn mặt của hắn lộ rõ vẻ phấn khích, "Má ơi, cuối cùng cũng thấy một người cảnh giới võ sư cùng tuổi còn sống." Phản ứng nhanh đấy. Đông Phước Chiến thản nhiên cười cười nói, "Không tệ, có thể tiếp được một kiếm của ta, có tư cách trở thành thế hệ tinh anh ở Vân Mộng Thành này rồi." Ngón tay trái của hắn lau trên lưỡi kiếm. Trên trượng kiếm bình thường, một ánh lửa bằng lòng tay lại hiện lên. Những thiêu điển xung quanh bỗng nhiên lộ rõ vẻ phấn khích và ngưỡng mộ. Cảnh giới võ sư. Đối với thế hệ trẻ dưới 16 tuổi, đây là cảnh giới tuyệt vời của võ đạo. Ta không vì bản thân, nếu hiện giờ ngươi nhận thua, dập độc xin đội huynh đệ kia của ta thì chuyện hôm nay coi như xong. Đồng phục chiến lại nói: là bác thần sao mà nghe theo được chứ. Lục Hắn ở trái đất cũng là một game thủ đấy. Ngày thường vì sợ chết nên trong đời thực ta tu luyện đạo pháp tử tâm, nhưng chỉ cần lên mạng thì hoàn toàn không sợ, đặc biệt là trong nhiều trò chơi trực tuyến, càng phải hành hiệp trượng nghĩa. Khi thấy đại hiệp nhất định phải xuất hiện. Nghiện nhất, nghiêm trọng thì thích nhất chính là đánh boss. Đồng phương chiến hôm nay Làm cho Lâm Bắc Thần tìm được loại cảm giác ấy Sợ cái rắm gì Coi như là một trò chơi internet là được rồi Trước đó đánh những tiểu quái như là Hà Hầu Trung rồi Bây giờ đến phiền bót đồng phường chiến Mặc kệ có thắng hay không Trước tiền đánh đã rồi nói Trong lòng của Lâm Bắc Thần Lên lút tự động viên mình Hơn nữa trong lòng hắn Vẫn còn một suy nghĩ nguy hiểm trong đầu Sắp áp chế không được rồi Bản thân là vị thần chết đưa đến thế giới này. Nếu ở thế giới này chết đi, có phải sẽ trở về trái đất không? Tệ nhất thì chết rồi, hắn là sẽ có thể nhìn thấy thần chết đúng không? Đến lúc đó, có thể co kèm mắc cả một vết không? Tất nhiên, hệ số rủi ro của thử nghiệm này quá cao, nên nếu không phải vận bất đắc dĩ, Lâm Bắc Thần cũng không có ý định thực hiện. Vì vậy, đối mặt với sự hạ thấp của Đông Phương Chiến, Lâm Mặc Thần trả lời cũng rất đơn giản và rõ ràng. Ngươi cùng với đám chó săn của ngươi quỳ xuống xin lỗi ta thì hôm nay ta sẽ bỏ qua. Đúng là không biết sống chết. Sắc mặt của Đông Phương Chiến trầm xuống. Sau đó, hắn ra tay lần thứ hai. Một ngọn lửa mỏng hiện lên trên trượng kiếm khi nó chém ra, không khí nóng rực. Lâm Mặc Thần vận chuyển toàn bộ huyền khí nghênh đón. Trên tầng hai của lầu các, Hàng chục vị quý khách từ tứ đại lĩnh trư trong thành của phòng ngữ hành tình đang tạm thời nghỉ ngơi và trò chuyện. Lần hành thử kiếm này chỉ là một cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ của Vân Mộng Thành. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo và ban bố đặt kế của Vành Hải Cẩm, nó có ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều, không chỉ giới hạn ở Vân Mộng Thành mà còn ở một số đại thành ở phòng ngữ hành tình. Tất cả đều được mời đến. Một số người thực sự có sức ảnh hưởng cũng như thiên tài từ các thành khác cũng được mời. Ngược dòng thời gian về vài ngày trước, trên thực tế, Bạch Khâm Vân có thể nhận được lời mời là điều không thể ngờ tới. Ngày ấy, Tào Phát Thiên đúng là nhắm vào Lâm Bắc Thành, bởi vì Lâm Bắc Thành mơ hồ năng người mà Đinh Tam Thạch xem trọng đã nhận được kiếm đức hạnh. Chẳng qua là hắn làm ra vẻ quá, nhất quyết lấy phương thức như vậy phát hiệp. Kết quả lại bị Bạch Khâm Vân liều mạng cầm mất thiệp mời, nằm cho hắn đánh phải lấy ra thiệp mời thứ hai. Phồn Sĩ định đợi Lâm Bắc Thần không nhận được thiệp, sau đó làm vẻ mặt hắn vỗn fen, sau đó lại đem thiệp mời vứt trước mặt Lâm Bắc Thần xem như thương hại. Ai mà biết được Lâm Bắc Thần lại chọn cách mà ta phát thiên không hiểu được, cầm luôn thiệp mời, nằm hắn buồn bực hai ngày hai đêm, chật vật mà quay về. Nhưng chuyện này đáp người Lâm Bắc Thần cũng không biết Đế quốc Bắc Hải tổng cộng có 9 đại thành tỉnh. Thông Ngư hành tỉnh là một trong số đó, nằm ở phía đông nam của đế quốc, có lãnh hải rộng lớn, có 4 đại lãnh thổ là Tân Tân, Đồng Minh, Đại Xuyên và Hải An. Giới 4 đại lãnh thổ lại có nhiều thành thị lớn nhỏ khác nhau. Vân Mộng Thành là một thành thị nhỏ trực thuộc khu Hải An. Lúc này hơn bởi nhân vật to lớn trên tầng hai đầu các, xa trẻ đều có Người già thì ăn mặc chỉnh tề, uy nghiêm. Số còn lại chủ yếu là 15 với 6 tuổi, đúng là huyết khí mạnh mẽ, diện mạo hiên ngang, đều rát kiếm binh hùng, xưa hành lồng mày, đều bộc lộ tài năng là những hạt giống thiên tài kiếm đạo được công nhận trong các thành. Đó có phải là người đại diện của Vân Mộng Thành đồng phục chiến không? Một thiếu niên mặt vuông, tóc dài rối bù đỏ như máu, ở trước cửa sổ, xem trận chiến phía dưới nói: cảnh giới võ sư trung cấp, yếu đuối đến đáng thương, vì hắn thức tỉnh thuộc tính hỏa hệ thật là lãng phí. Việc điểm huynh đòi hỏi quá cao đối với các bạn cùng lứa tuổi ở một nơi nhỏ bé như Vân Mộng Thành rồi đấy. Một thiếu niên thành tú khác, trong bộ quần áo thư sinh bằng vải bông, lại nói: "Hạnh chống tay lên thành cửa sổ, những ngón tay dài và trắng như bàn tay của một cô gái, quan sát trận chiến từ trên lầu các, một cách thích thú, như thể đang xem xiếc thú. Tống Thành Phong, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ở cùng với người như vậy, cùng săn đảm bởi hai thiếu niên kiếm khách ước hẹn thử kiếm là một loại sĩ nhục à? Lên nói của Huệ Diễm không khách sáo, thể hiện sự không hài lòng. Cũng không phải chỉ tiêu cuối cùng của mười hai kiếm khách vẫn chưa được xác định. Một thiếu niên mặc cẩm y màu trắng mã mà phàm ngọc trong tay cầm một chiếc quạt gấp ngọc cốt mã vàng, mùi cơn nhà phạt ra, ra vẻ tiểu sai nói, chết du huyết diễm đến lúc đó có thể nằm trong số 12 người hay không thì cũng hồi hộp mà thôi, sao lại phải bận tâm đến người khác, ha ha ha, nực cười nực cười, cười. Lâm Hải Đường, nghĩ người ta sao, người muốn đánh nhào xạ. Huệ Diễm ngay lập tức giống như một con báo nhỏ đang săn mồi, cơ bắp cả cơ thể căng thẳng, chuẩn bị ra tay. Đừng chỉ nói suông, không bằng các người đánh nhau một trận đi, đánh chết một cái tính một cái, vậy sẽ rất thú vị đấy." Một tên khác, gọi là Tống Khuyết Nhất, vừa cắn hạt dưa, vừa lớn tiếng châm ngòi nói, "Dù sao thì cuộc quyết đấu tối nay, đối với thế hệ trẻ chính là buông thả, mau lên nào." Biết Diễm cùng Lâm Hải Đường nhất thời đều trừng mắt nhìn Tống Khuyết Nhất. Trong đầu các tổng cộng có 12 thiếu niên Ngoài những người tương đối hoạt bát ra, còn có một số người khác hoặc cầm kiếm trong tay ngồi thiền, hoặc đứng sau đứng trưởng lão, hai tay buồn xuống, lông mày trầm xuống không nói câu nào. Ngoài ra còn có một người đàn ông mập mạc, cứ nhách đồ ăn vặt vào miệng, nhài như sóc, không nói chuyện. Các nhân vật của thế hệ trước cũng thân thiện với nhau hơn. Nó chuyện với nhau về quá khứ cũ mà đám thiêu niên không mấy mặt mà. Lúc này tiếng bước chân truyền đến. Vợ chồng thanh chủ Vân Mộng Thành, Lăng Quân Huện, bước xuống từ tầng ba của lầu các, chào hỏi mọi người. Đạm Thiên Điền không bế quan tâm đến thanh chủ của cái thành nhỏ ven viện hảo lách này. Thêm vào đó, đám người cũng bị vợ chồng thanh chủ này bỏ rơi nửa ngày ở đây, tất cả đều bực tức. Bởi vậy đối với hai người Lăng Quân Huện chỉ có lạnh nhạt mà thôi nhưng đám người của thế hệ trước vẫn đứng lên giữ chỗ và đáp lại không hề lơ là. Bởi vì bọn họ biết không thể khinh thường Lăng thị tộc được. Mặc dù vợ chồng Lăng Quân Huệ chỉ làm một thành chủ của một vương mộng thành nhỏ bé, nhưng địa vị của Lăng thị tộc ở đế quốc thì không thể xem thường. Đặc biệt những người ở vị trí thực sự quyền lực đều biết rằng, cha con Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huệ đều mang dòng máu thuần khiết nhất của Lăng thị. Trong quá trình một số lý do đặc biệt, cho nên mới phải ngủ yên ở vân mộng thành này mà thôi. Nhưng dù vậy, hai người con trai của Lăng Quân Huệ cũng đều là những thiên tài có trình độ tài năng đáng kinh ngạc, có địa vị quan trọng trong quân đội, được coi như là những vị cấp bậc tướng tinh 10 đại danh tướng của Đế quốc trong tương lai. Thành tích trong tương lai của họ là vô tận. Ai đại giám quốc thường cặp vợ chồng đại chức. Ha ha ha. Chư vị đường xa đến đây, vất vả rồi, tiếp đón không chu đáo, mong rằng mọi người lượng thứ. Lăng Quân Huyền cười tươi chắp tay, không đợi mọi người trả lời lại nói tiếp. Bạch Hải Cầm đại sư vì ước hẹn đấu kiếm mà biết quan, sắp kết thúc rồi. Chư vị cùng ta xuống lầu tiến đến hội trường nào. Trước sự giận dắt của hắn, mọi người cùng đi xuống lầu cả. Lăng Thành Chủ, nghe nói Quý Thiên Kim là thiên kiêu hàng đầu Vân Mộng Thành, tại sao không thấy nàng đâu? Thiêu Điển Tóc đỏ tỉnh lập huyết diễm lại hận. Lăng Quốc Huện giở khóc giở cười. Tiệp Phượng Hoàng của nhà mình, bởi vì được nhận là thiên tài chỉ đứng sau Thiên Kiều Đế quốc này xưa là Lâm Thính Thiện, cho nên danh tiếng nổi cả phong Ngư hành tình, được dòng người nhớ đến. Hôm nay những thiếu niên kiếm khách từ các thành thị lớn cũng không ngoài lệ. Lam thơ thản nhiên nói: "Thần nhi nhất thời cảm thấy không khỏe, đang nghĩ ngươi, sao không tham gia cuộc hẹn đấu kiếm này?" Việt Diễm ngạo không suy nghĩ gì, nói ngay: "Thần thể không khỏe à?" Ha ha ha, nghe nói lang thần tiểu thư từng trực tiếp đánh bại một vị tặc đầu nhập ma, thực lực đã tới cảnh giới võ sư rồi đúng không? Sao có thể sinh bệnh? Nam ngươi khác khó tin đấy. Chẳng không phải là bởi vì hậu danh phô thực, sợ bị người khác bóc trần cái danh thiên tài Cho nên mới giả vờ bị bệnh đấy chứ." Tần Lan Thự chớp đôi lòng mi, cũng không nhìn hắn, chỉ hờ hững đáp, "Cái thứ này là con cá nhà ai, không có giáo dục như vậy." Ngươi biệt diễm giận dữ, định nói lại cái gì đó. "Ba." Một ông già để đồ quanh đón, quần áo màu đỏ thẫm, đập vào đầu Huệ Diễm một cái lại nói, "Cầm miệng, lăng phu nhân ở trước mặt sao có thể vô lễ như thế?" Việc diễm vẫn muốn phản bác, nhưng lại nghĩ hôm nay có những nhân vật lớn khác ở các thành phố khác đến. Vì thế nên im lặng, tức giận. Nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, tực bụng đến nghẹt thở. Liên muốn lát nữa sẽ trút giận đến cuộc tỉ thí thử kiếm một ven. Ông đã mặc đồ đỏ, lại tài lỗi với tận đàn thư rằng. Điều công tử nhà ta có chút không giữ mộp sử biệt, nhưng không có áng ý gì đâu. Mong phụ nhân đừng trách tội. Tần Nam Thư trực tiếp hừ một tiếng, không nói gì nữa. Lần này Bạch Hải cầm tự chủ trương, mở rộng phạm vi hẹn ước đấu kiếm đến cả phong ngự hành tình, đã khiến Bạt Tà rất không hài lòng. Nếu đổi lại là trước kia, Bạt Tà nhất định sẽ không chịu để yên cho cái đám khách thổ lậu đó, nhất định sẽ đánh gãy chân vứt ra ngoài. Nhưng hiện giờ, vì con gái nên đành phải nhượng nhịn một ít. Toàn bộ quá trình mất chưa đầy 7 phút. Khi tới hậu hoa viên, Lâm Bắc Thần cùng Đông Phương Chiến vẫn tiếp tục đấu kiếp. Trầm không khí cực kỳ nóng, giống như ở trong hoa viên đang đốt một hỏa đỏ. Cách hơn 7 thước vẫn có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt đập vào mặt. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên chính là thay vị thuộc cuộc. Lâm Bắc Thần ngược lại, còn cùng thiên tài cảnh giới võ sư Đông Phương Chiến chiến đấu qua lại cẩn sức ngang tài không phần được cao thấp. Năm người trong hậu hoa viên trước đó cũng bị trận tuyết chiến tuyệt vời như vậy hấp dẫn, đều im lặng xem cuộc chiến. Lệnh nhị ca, Tân Lan thư nhẹ giọng nói. Một bóng người nhanh chóng lao vào vòng chiến đấu, ông tay áo phất ra lảo đảo. Hai bóng người trong trận chiến liền trái phải tách ra. Lâm Bắc Thần ổn định lại cơ thể, cả người huyền khí kích động giống như một nồi nước sôi. Sức lực toàn thân thiêu đốt đến cực điểm, nhưng dì uống rượu xanh chỉ cảm thấy rất thoải mái, muốn chiến mãi. Nhưng vừa thấy người ra tay ngăn lại chính là Lôi Lạc Nghiên, lập tức dập tắt kế hoạch tiếp tục chiến đấu. Lúc ở vòng thi đấu dự tuyển, khi Thẩm Phi nhập ma, Lâm Bắc Thần đã thấy được Lôi Lạc Nghiên xuất chiêu, là cương giả cảnh giới võ sơn nổi tiếng. Lâm Bác Thần tự đánh giá không phải là đối thủ. Loại lão tử này quá lợi hại, không nên chọc tức ông ta thì tốt hơn. Sau sau thì đại quản gia của thành phủ chủ Lây Lạp Nhiên đã ra tay rồi. Đinh Tam Thạch không có lý do gì để không để ý đến mình cả, mục đích đã đạt được rồi. Ngược lại lại Đông Phương Chiến, bốn tầng trang phản thân ra tay, có thể đánh bại Lâm Bác Thần trong 2-3 giây. Kết quả lại biến thành một trận chiến kéo dài. Trên mặt trà sớm mực không nén được giận rồi. Trong lúc vội vã, vì người khác tách ra, cũng không thèm nhìn nàng ai, trực tiếp đâm một kiếm vào Lê Lạc Nhiên, hỏa thế cuồng quỷ. Trăng mặt của Lê Lạc Nhiên vẫn như thường, vẫn như trước, nhẹ nhàng vung tay áo, cũng không thấy khí thế gì làm người khác sợ hãi. Động vùng chiến kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung bay ra, rơi xuống đất loạn choạng nằm sáu bước, mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể. Tri Cẩm Thanh được người đã tê rần, không còn sức để ra tay. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra người cản trở mình là ai? À, Lê Quản gia, thật xin lỗi, ta nhất thời xúc động thôi. Đồng Phương Chiến bị hoảng sợ, vội vàng xin lỗi. Lê Lạc Nhân ở trong thành phủ chủ, địa vị không hề tầm thường, tuyệt đối có thể được coi là nhân vật lớn ở Vân Bổng Thành. Đừng nói là hắn, cho dù là cha mẹ trưởng bối của hắn cũng không dám làm càn trước mặt vị này. Sắc mặt của Lê Lạc Nhiên vẫn như thường cười nói: "Bạn học Đông Phương không cần quan tâm." Nói xong, thân hình lui về sau, đứng ngở sau lưng vợ chồng Lăng thị. Tạ Phác Thiên ở trong đình nghỉ mát cũng đứng dậy đi ra, hành lễ với vợ chồng Lăng thị, thái độ cũng rất cung kính. Lúc này trời đã lạnh đi, cả Vân Mộng Thành đều được bao phủ bởi ánh trăng màu bạc lạnh lẽo. Hồ hoa viên được ánh trăng bạc chiếu sáng trông thật đẹp và quyến rũ. Hoa cỏ cây cối cùng kiến trúc bốn phía bịt kín một tầng khí tức huyền thần bí. Chư vị, hẹn ước đấu kiếm sắp bắt đầu, mời mọi người ngồi vào vị trí yến hội sẽ bắt đầu thôi. Xung quanh là những nhạc công đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, tạo cho bầu không khí thoải mái cho toàn bộ khu vườn sau nhà. Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc Mọi người tự tìm được chỗ của mình, lần lượt ngồi xuống. Kế ngồi của Lâm Bắc Thần được sắp xếp ở vị trí cuối cùng. Mạch Hồng Vân ngang hằng với Lâm Bắc Thần. Hai người lẻ loi ngồi ở cuối. Bốn tiền nữ nhất định đã bị tiền này làm liên lụy. Tiểu lưu lưu thanh khiết liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, trong lòng tức giận nghĩ. Lâm Bắc Thần liếc nhìn xung quanh, ánh mắt trợt sáng ngờ, bởi vì hắn nhìn thấy Đinh Tam Thạch đang có im lặng ở kia, chỗ ngồi của lão giáo viên gần với vợ chồng Lăng Quân Huệ, ngay ở bên trái ghế chủ tọa. Trên đầu các đi xuống rất nhiều nhân vật lớn. Đối diện với Đinh Tam Thạch, phía bên phải chủ tọa là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, lưng da hồng nhuận, thân hình vành khảnh. Từ chân mày trái đến thái dương có một vết sẹo màu đỏ sẫm, làm cho khuôn mặt của người đàn ông này thoạt nhìn có một loại sát khí tà dị và kỳ quái. Tạ Phát Thiên vẫy mông lên trời, khoanh tay đứng phía sau gần đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên này, nghe đồn là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, Bạch Hải Cầm. Lần gây khởi xứng của trận hẹn ước đấu kiếm này. Chính đàn người này gây sự với Đinh Tam Thạch. Nhưng tên học trò Tạ Phát Thiên của ông ta rất lợi hại. Như vậy thực lực của ông ta cũng rất cao. Ta phải giúp Đinh giáo viên như thế nào đây? Lạc Bạch Thần âm thầm suy nghĩ. Bữa tiệc bắt đầu. Nam Quân Huệ đứng dậy, tư thế hiền ngang, ung nhã, cầm ly rượu nói: "Mọi người, hẹn ước đấu kiếm là một sự kiện trọng đại của Bạch Vân Thành. Mọi việc của đại hội này đều do Bạch Hải Cầm đại sư lo liệu. Các vị đường xa mà đến, thật sự đã vất vả. Chuẩn bị đơn giản một ly rượu nhạt, không việt đạt hết thành ý. Trước khi bắt đầu cuộc thi, ta kính các vị một ly."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 cho dù học không giỏi, nhưng chỉ cần có thể kết giao với những con cháu quyền quý thì tương lai sau này sẽ suôn sẻ vô cùng. Cảm ơn Trư vị đã đến tham gia cùng bọn ta. Ta thay mặt cho Bạch Vân Thành kính Trư vị một ly. Bạch Hải cầm cấm ly rượu đứng dậy, lệm một màn âm thanh đáp lễ. Theo lý mà nói, chủ nhân, chủ khách lần lượt kính rượu, sau đó là Đinh Tam Thành Ngồi bên trái chủ khách kính rượu Nhưng lão thầy Lại ngồi ngay ngắn như chó giả Không có ý định đứng dậy chút nào Bạn hải cầm không quan tâm Đặt ly rượu xuống và nói Nếu đình sự huynh không muốn nói nhiều Vậy trực tiếp bắt đầu đi Lần đại hội ước hẹn đấu kiếm này Chỉ làm hai hạng Hạng thứ nhất là thời gian thi đấu thể thao Của những thiêu niên Quy tắc cụ thể thế nào Chắc các vị đã hiểu rồi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 và củng cố điện đặng thích hợp nhất cho cảnh giới phó sư ở Bắc Hải Đế quốc. Mọi người đều cực kỳ ước ao. Tuy nhiên, hai bộ công pháp này, ngoại trừ danh sách những học viên trong Bạch Vân Thành, những người khác chỉ có thể sau khi được Bạch Vân Thành đồng ý mới có thể tu luyện, nếu không sẽ bị đuổi giết. Vì vậy cho dù có công pháp lưu truyền ở bên ngoài, thì người bình thường cũng không dám tu luyện. Còn nếu có thể ở đây dò kiếm mà đạt được thì có thể quang minh chính đại mà tu luyện. Về phần Bạch Vân kiếm, mặc dù nó không mạnh bằng Huyền Thiên kiếm được đúc ở một trong ba thánh địa, được mệnh danh là đại đúc kiếm đỉnh cao của đế quốc Bắc Hải. Nhưng nó cũng là sản phẩm tốt nhất nhì trong số các loại kiếm tiêu chuẩn của đế quốc. So với thanh điều kiếm của bậc thầy đúc kiếm Phạm Đại Sư thì mạnh hơn một chút. Hơn nữa từ trước đến nay chỉ được cung cấp chủ yếu cho nội bộ, hiếm khi bán ra bên ngoài. Dùng như các công pháp của Bạch Vân Thành, nếu không được cho phép thì người bình thường cũng không dám sử dụng. Thẻ bài Bạch Vân lại có chức năng có thể nhờ các học viên gần Bạch Vân Thành giúp đỡ trong trường hợp gặp nguy hiểm. Tính chất phần thưởng ngàn năm có được một bát nhập Bạch Vân Thành của hạng nhất, cùng với hai bộ công pháp, một kiếm, một thẻ bài Phần thưởng cho lần hẹn ước đấu kiếm này, quả thật xưa nay chưa từng có. Nam Thiên Điền đều xoa tay và kích động. Lã Bắc Thần nghe xong, lại vô cùng hớn hở. Hứng. Loại công pháp tu luyện này, đối với hắn mà nói, chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao, thì bản thân hắn là một hắc cơ, công pháp dạng gì đều có thể dùng ứng dụng tu luyện lên cực điểm, vẫn còn rất nhiều cơ hội trong tương lai. Ngược lại tiểu lô lì thanh khiết Bạch Câm Vân ngồi bên cạnh hắn, đã có vẻ mặt phấn khích, nắm tay lại, không đừng cục phụ bản thân. Nàng hiện dân rất muốn phần thượng như vậy. Điều này không có gì khó hiểu, bởi vì ngoài Lâm Bắc Thần vượt qua bằng cách hách, thì tất cả kiếm sĩ trẻ tuổi của đế quốc Bắc Hải, nơi phòng trào luyện kiếm thịnh hành, đều sẽ cuồng nhiệt cùng xung bái thánh địa kiếm đạo Bạch Vân Thành như thế trọng đắt sáu, cuộc thi sau so kiếm chính thức bắt đầu. Vệ sĩ của thành phủ chủ dựng lên 12 chiếc bàn đá vuông ở chỗ đất trống trước bữa tiệc. Sau đó 12 tiền bối được mời đứng dậy tới trước bàn vuông. Mỗi người đặt một số thanh kiếm khác nhau ở trên đó. Trong số đó có sợi ngân của học viện sơ cấp số 3. Hả? Chờ đã, có chút không đúng. Trận hẹn ước đấu kiếm hôm nay xem ra có hơi cao cấp. Ngay cả giáo viên của học viện sở cấp hoàng gia Cũng không có tư cách tham dự Tại sao chủ nhiệm của khối 2 sở ngân Lại được mời vậy Lâm Bắc Thần bỗng nhiên Ý thức được chi tiết này Không khỏi rơi vào trầm tư Hắn theo bản năng Dùng ngón giữa đỡ mắt kính Nhưng tay trọt đến bì tâm Mới ý thức được lại Sau khi xuyên không tới đây Hắn đã không còn là một tên suốt ngày Ở nhà tứ trì không phát triển nữa đã không còn mang kính nữa rồi. Vì thế, trong ánh mắt kỳ lạ đang nhìn hắn của tiểu thiếu đô thị Bạch Cầm Vân. Hắn vô cùng bình tĩnh, dùng ngón tay giữa xoa xoa ấn tượng, giả vờ như mình đang suy nghĩ. Một kiếm khách chân chính nhất định phải có một thanh kiếm tốt phù hợp với mình. Nhưng loại kiếm nào mới phù hợp với mình đây? Mỗi người đều có những đáp án khác nhau. Kiếm không chỉ là công cụ, mà còn là người bạn đồng hành của kiếm khách.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 Đại quản gia thành phủ chủ Lê Lạc Nhiên tuyên bố quy tắc trận đấu. Hân bởi vì thiêng đêm đứng dậy đi đến bền bản đá. Điều lùi đi bằng tuyết bạch khầm vần ngảy dựng lên chạy phải bước như một con thỏ con quay đá nhìn Lâm Bắc Thần nói Con nghe ra đó làm gì màu đi chọn kiếm thôi. Lâm Bắc Thần chậm rãi không chút hoang mang mà đứng dậy đi tới đó. Hắn lướt nhìn xung quanh phát hiện vốn phải đà 12 tấm thiệp mởi dành cho buổi hai thiếu điển kiếm khách trước. Kết quả đã số người xuất hiện trước bản đá là 21 người, trong đó có cả tạo phát hiện. Hẹn ước đấu kiếm này chẳng lẽ là đại học giả sao? Có chiếc trón nham hiểm phụng thổng mở rộng tuyển sinh nằm ngoài thể lệ tuyển sinh. Trên bản đá vuông, một số chỉ có một thanh kiếm, một số lại có phải chuôi kiếm, không có một thanh kiếm hoàn chỉnh. Vỏ kiếm, chuôi kiếm màu sắc đều không giống nhau. Có cả trọng kiếm hai tay, cũng có đơn kiếm một tay, còn có quyển kiếm, tế kiếm, đoản kiếm. Đám thiên điền thiên nữ vây quanh bàn vuông, cẩn thận lựa chọn phân biệt. Theo quy tắc, chỉ có thể dùng mắt để quan sát, không thể dùng tay. Một khi dùng tay cầm kiếm thì có nghĩa là đã quyết định chọn kiếm đó. Mà những người đủ tư cách chọn kiếm phải là những người nhận được thiệp mời. Lâm bác thần tùy ý nhìn lướt qua Phát hiện trong đình nghỉ mát phía trước Những thiêu niên đã vây quanh tạo phá thiên Chỉ có đồng phương chiến Mới đủ tư cách ở đây chọn kiếm Mà những người như hạ hầu trùng Hạ hầu ngang Chỉ có thể hâm mộ Mà đứng bên cạnh nhìn Không thể gia nhập vào được Hòa ra Ngay cả tư cách chọn kiếm Các người cũng không có Đã tới đây ăn uống miễn phí Còn dám khiêu khích ta Lâm bác thần bắt được cơ hội chế nhạo chúng Năm người hạ hầu trùng đen mặt nhưng không thể phản bác. Bọn họ được Đông Phương Chiến đưa vào đây để bợ mang tầm mắt thôi. Ha ha ha, thích nhất là nhìn bộ dạng tức đến muốn giết ta của các ngươi, nhưng lại không làm gì được. Lâm Bắc Thần lại nói thêm một câu. Năm người hạ hầu trùng sắp hộc máu. Lâm Bắc Thần này, mẹ nó thật bị ổi. Trong lòng bọn họ điên cuồng gào thét. Đừng phân tâm Màu đến đây chọn kiếm đi Bạch Câm Vân kéo lấy lầm bác thần qua Thiêu điền thiêu nữ vầy quanh Những chiếc bàn vuông khác nhau Trẫn mắt lên như chuồng động Cẩn thận quan sát Lầm bác thần rõ ràng cảm nhận được Hàng chục tinh thần lực khác nhau Ở trong không khí Lạng lẽ lan tràn Xem ra đám thiên tài này Đều tu luyện tinh thần lực Hắn liếc nhìn Bạch Câm Vân Tiêu Lô Ly vừa mới bước vào học viện số 3 Hiện diện đã chưa bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Đôi mắt tỏ đen láy như hạt trân châu nhìn qua nhìn lại, bộ dạng lúng túng như cọp mẹ đang ăn mà không biết đặt móng vuốt mình ở đâu. Phần đoạn trong đề thi này chẳng lẽ có liên quan đến tinh thần lực? Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Hắn phóng ra tinh thần lực của chính mình, tập hợp lại, phóng trên hai thanh kiếm trên bàn trước mặt. Cảm nhận được hai luồng khí tức nhàn nhạt, một luồng cực nóng như lửa, một luồng ôn hòa như ngọc, cả hai hoàn toàn khác nhau, nhưng đều không phải loại hắn thích. Lấy tinh thần được quan sát hơi thở của kiếm, sau đó lựa chọn theo trực giác quen thuộc. Nếu như vậy, hắn đã nghĩ là Bạch Khâm Vân túm lấy khóc áo hắn. Tiểu đột lý kiễng mũi chân, miễn cưỡng điến gần thăm thi. Này, đại sắc, âm, um, người chọn xong chưa? Tại sao ta cảm thấy được những thanh kiếm này Ngoài trường hình dáng khác nhau ra Thì tất cả đều gần giống như nhau Cái chuối này cũng đúng Mà cái kia cũng không sai Rốt cuộc nên chọn như thế nào Lâm bác thần cười cười nhìn nàng ta Tiểu lô đi đột nhiên nói Ngươi đừng hiểu lầm Không phải ta đang cầu cứu ngươi Mà là muốn thử ngươi thôi Thật ra ta đã chọn được rồi Thành kiếm kia Nàng chỉ vào một tế kiếm vỏ Có hai màu vàng bạc chạm khắc rỗng Lại nói Thành kiếm đó cho ta một cảm giác rất tốt Lâm bác thần liếc nhìn Lắc đầu nói Hoàn toàn trái ngược Ta cảm thấy thành kiếm này mây hợp với người Hắn chỉ đến một trọng kiếm hai tay Có chiều rộng 5 gan tay Dài 1,5 mét Có màu xanh lam nhạt Được đặt ở trên cái bản vuông bên trái Người đừng có lừa ta Trong mắt của tiểu lù lì tràn gập cảnh giác Cùng nghi ngờ nói Mũi kiếm của thanh kiếm này to hơn cả cái mặt ta, dài hơn cả đầu ta. Có thể làm ván cửa đấy, sẽ hợp với tiểu tiền nữ như ta sao? Dạ, Lâm Bắc Thần nói, không tin thì thôi. Nói xong cũng không thèm để ý tới tiểu lồ đi kiêu ngạo này nữa. Tiếp xúc một thời gian dài, Lâm Bắc Thần phát hiện, người này có suy nghĩ ngốc nghệch điên cuồng, một chút cũng không thành khiết. Ngược lại tràn ngập khí tức kiêu ngạo, cất dấu giữa hai thuộc tính đeo bộ của hắn ngược lại, làm cho Bạch Khẩm Vân hai tay ôm lấy ngực bối rối. Con đèn gà theo tình sắc lang này không? Lâm Bắc Thần không để ý đến nàng nữa, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng lợi phóng ra. Tâm mắt đảo qua, trên chiếc bản vuông đầu tiên bên trái, hắn tùy tiện cầm một thanh kiếm lớn bằng bạc, có chiều rộng 20 cm, chiều dài 1.6 m, thân kiếm dài khoảng 10 cm, coi như chọn nó đi. Hắn cũng có cảm giác gì đặc biệt đối với thanh kiếm này, chủ yếu là đủ nặng, đủ lớn mà màu bạc ở bên ngoài nhìn vào cũng có chút đáng giá. Đợi đến lúc hẹn ước đấu kiếm kết thúc, cầm trang ngoài bán, chắc có thể đổi được thiên kim đây. Là người hoàn thành lựa chọn đầu tiên, hành động của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Sắc mặt của các vị tiền bối đều khác nhau, thân sắc của Sở Ngân càng là kinh ngạc chứ không phải đã tán thành. Bởi vì cho tới nay, trường kiếm mà Lâm Bác thành sử dụng đều là chế thức trường kiếm tiêu chuẩn, chưa bao giờ sử dụng quan võ thanh kiếm nặng đến thế. Tiểu tử này không phải đang chọn tùy tiện đấy chứ, hay là đang âm ỉ chuyện xấu gì đó? Hai tay cầm đại kiếm, múa vang vài cái, cảm thấy rất nặng cũng được, lại dùng ngón tay đập đập thân kiếm, đúng thật là bằng bạc, xem ra không khác tiền bạc cả mấy. Lâm Bắc Thành hài lòng mỉm cười. Hắn lùi kiếm về phía sau, để cho lưỡi kiếm phát ra âm thanh cọ xát trên mặt đất. Tiên điều bắn ra thứ phía, không để ý đến ánh mắt của người khác, mỉm cười tiến lại gần đinh tam thạch nón. Đỉnh giáo phiền, vượt trớ Bạch Hải Cầm, đại sư gọi ông là sư huynh. Hắn là ông thành cấy tự Bạch Vân Thành đúng không? Đinh Tàng Thạch nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Ngươi là ai, hay chúng ta quen nhau sao?" Lâm Bắc Thần cười khục khịch nói, "Thôi đi, yêu cảm của ông thật là khoa trương, gia bộ không quen vào lúc này có ích lợi gì không? Kiếm đích hạnh của ông cũng tặng cho ta rồi, hơn nữa còn dạy ta sát chiêu che giấu của kiếm thuật cơ bản cận thần tam điệt. Mọi người trong học viện đều biết, ha ha, không muốn liên lụy đến ta sao? Hiện tại cắt đứt quan hệ." Có hơi muộn rồi đấy Ánh mắt lành lùng của Đinh Tam Thạch Trong nhánh mắt rụng độ Ông ta buồn bực nói Con như trò thông minh Nhất định tới tìm chết Nhất định nhận lấy thiệp mời Trò muốn chết à Ta còn sợ rắc rối hơn ông nữa Nếu có thể ta nhất định thành thật Lui lại ở học viện giả chết Chỉ là không thuyết phục được nội tâm thôi Tuy rằng ta nổi tiếng toàn thành Là một tên cạc bã Nhưng ta cũng biết cái gì còn là uống nước nhớ nguồn, có ơn tất báo." Lâm Bắc Thần trợn trăng mắt nói. Hắn đương nhiên không muốn phiền phức, thành thật mà tùy ý trưởng thành. Sau đó tìm cơ hội quay trở về trái đất đã xong xuôi. Nhưng việc báo ân thì Lâm Bắc Thần nhất định phải làm. Hơn nữa, còn lại do kiếp trước ở trong thế giới internet, làm anh hùng bàn phím oán trời oán đất trên mạng đã quen rồi cho nên tính cách vẫn có chút thích tác mạch. Có thể thấy được điều này qua việc hắn lúc trước mạo hiểm cáu tự thân, năng vượt đèn đỏ lui khỏi chiếc xe tải đang gầm rú. Lâm Bắc Thần ban đầu muốn xem xem trong bữa tiệc hẹn ước đấu kiếm một chút. Nếu định tạm thạch có thể tự mình làm mà không cần sự giúp đỡ thì hắn sẽ thành thật mà như con rùa làm ra vẻ không quen lão đinh đã xong. Tuy nhiên cùng ngày Lệnh diệt tế Tà Phá Thiên đứng sập Bạch Hải Cẩm. Sọc lưng tầng trưởng lão đều có một thiếu điện huyết khí rọi rào đứng đó. Mặc chỉ có dáng người hơi già của Đinh Tam Thạch, lơ ngồi một mình ở ghế khách phía sau. Lúc nhìn thấy sọc lưng chẳng có ai, trong lòng Lâm Vắc Thận không biết tại sao, một loại cảm xúc mà hắn thậm chí không thể hình dung ra đột nhiên bùng nổ. Vì vậy, hắn đã chọn cách chủ động tiếp cận Đinh Tam Thạch rất để chú ý của mọi người. Dù là hắn biết, đang gây bạch hải cầm cùng Tào Phát Thiên, thậm chí là cuộc hẹn ước đấu kiếm đêm nay, thật không thể đều vì một mình Đinh Tam Thạch mà đến. Dính đến quan hệ với ông ta, cũng không phải là một bước đi khôn ngoan, nhưng hắn vẫn qua đây. Một ngày đạt thầy, suốt đời là cha. Tiền Vũ Tích sự nổi tiếng cả thành, cười cười nói, ít nhất thì đêm nay ta vẫn là học viên của ông. Đinh Tam Thạch nhìn chằm chằm vào mặt của Lâm Bắc Thần, nhìn đủ với lượt thở. Ta từng rất dễ tin người khác, nhưng lại bị phản bội rất nhiều lần. Ông ta nhìn về phía các thiếu niên thiếu nữ ở trước màn đá đang chọn kiếm nói: "Chờ không phải mới hỏi ta, có phải đến từ Bạch Vân Thành hay không ạ?" Lâm Bắc Thần gật đầu, nói chuyện xưa của ông đi. Đinh Tam Thạch thở không thông. Trần hung hăng vỗ lên đầu Lâm Bắc Thần một cái, lại nói: "Tên vô lại nhà ngươi, có thể nghiêm túc một chút được không?" Tám mới tạm san bộ không khí buôn bã đã bị tròn đập nát rồi. Lâm Bắc Thần cười hề hề lại nói: "Chuyện quá khứ thì coi như là quá khứ đi, chỉ cần nói những điều tốt đẹp, đừng đắm chìm trong đó." Văn Và... à, Kiếm đạo đại sư Lão Tấn từng nói rằng: "Nhân trên bình thực sự, làm ngươi có gan đối mặt" với sự ảm đạm của cuộc sống, đang nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. Lỗ Tấn cái gì? Đỉnh Tam Thạch nghi ngờ nói, sao ta chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng mà có thể nói được như vậy, chắc chắn là một vị đại sư trận chính. Lã Bắc Thần liền dùng gón giữa xoạc xoạc vì tầm đót. Tiếp tục câu chuyện đi, lão linh, ông thật sự đến từ Bạch Vân Thành sao? Đỉnh Tam Thạch đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, lại nói đã đi theo ta. Ông ta đi đến cái hồ ở hậu hoa viên. Lâm Bắc Thần kéo đại gần kiếm đi theo. Mũi kiếm mà rát vơi đá, anh lựa bắn ra bốn phía. Cẩn tường đi, tia lửa văng tứ tung thẳng đến tận cạnh bờ hồ. Ninh Tang Thạch nhìn hắn không nói gì. Lâm Bắc Thần cười cười, rất khoát cắm đại gần kiếm ở một bên. Thật ra với 6 năm trước, Bạch Vân Thành có năm đại danh kiếm thành vì ba người như hiện tại. Chẳng qua trong một sự biến cố, một trong năm đại danh kiếm có một người chết, đứa còn lại bị trục xuất khỏi Bạch Vân Thành. Tuy không bị loại khỏi danh sách, nhưng chỉ có thể lang thang bên ngoài, cả đời này không thể trở về Bạch Vân Thành nữa. Người đó là lão Đỉnh ông đúng không?" Lập Bắc Thần hỏi. Đỉnh Tam khai khẩn động nói, "Trò đoán cũng nhành đấy." Nói nhảm. Trong lòng Lâm Bắc Thành phun trăm bột câu, tất cả các phim truyền hình đều có kịch bản y như thế. Sự tồn của ta là một trong bảy đại truyện nhân đương đại của Bạch Vân Thành, Mạc Hậu Cảnh. Vốn là người kế vị thứ nhất ở Bạch Vân Thành, nhưng vì để bảo vệ ta, ông ta đã chủ động từ bỏ vị trí thành chủ. Ta lang thang trong đế quốc, cuối cùng định cư ở Vân Mộng Thành. Theo ước định của năm đó, chỉ khi ta đào tạo được một thiên tài kiếm đạo có thể so sánh với đại sư huynh của năm đại danh kiếm đã chết năm đó, tâm với cốt tư cách trở về Bạch Vân Thành gặp lại sự tôn. Đỉnh Tam Thạch kể lại ngắn gọn. Đại sư huynh của năm đại danh kiếm là vì ông mà chết ư? Lâm Bác Thần nói. Đỉnh Tam Thạch đáp, chuyện này rất phức tạp, nhưng nếu nói vị Tam bả chết thì cũng không sai. Trong lòng của Lâm Bác Thần dục dịch muốn biết chuyện Nhưng vì đến việc quá tò mò vào lúc này sẽ có tránh khỏi sự không tôn trọng với lão đình, nên phải nói. Ông rất yêu quý đại sư huynh, đúng không? Đình Tam thái gật đầu, tràn đầy cảm xúc mà nói. Sở dĩ năm danh kiếm có thể trở hết tài năng ở Bạch Vân Thành, nổi tiếng ở đế quốc Bắc Hải, đó là nhờ đại sư huynh. Hắn là người tỏa sáng nhất và cũng là người đáng tự hào nhất. Là người đã luôn dạy dỗ và thúc đẩy bọn ta. Không có hắn, sẽ không có bọn ta. Đối với bọn ta mà nói, đại sư huynh không chỉ là huynh trưởng mà còn là nửa sư phụ, nửa cha. Ô, không hiểu tại sao, trong độc lâm bắc thần lại hiện lên bóng dáng của Thẩm Phi. Thiêm Điền đó cũng từng được học viện Song Vích của Sở Cấp Phượng gia coi là nửa thầy nửa huynh trưởng, tín nhiệm khó thừa. Cho dù sau đó Thẩm Phi rõ ràng đã nhập ma, Nhưng bọn họ cũng vượt qua sợ hãi trong lòng mà tiến đến đỡ hắn, kết quả là bị thẩm phỉ cắn nuốt thịt nhục ăn sạch. Thậm chí còn ảnh hưởng đến hai nhà đạo lý. Lúc này ép e trắng xác tỉnh đã tan nát rồi. Về nguyên nhân hậu quả cụ thể năm đó, Lâm Bắc Thành không hỏi thêm. Mặc dù rất tò mò, nhưng rõ ràng hắn cũng không hy vọng. Những câu hỏi của mình giống như bên ngoài thì thân thiện, nhưng bên trong lại hung ác thô bạo, mở ra và xét toạc vết sẹo trải qua năm tháng tang thương, mới miễn cưỡng đóng vảy của đỉnh tam thạch. Khi chỗ vết thương đau đớn trong lòng lần một lần nữa loang lổ ra ngoài. Ta nghe trùng nghiệm Sở Nhân nói, Tam Phát Thiên Đa học viện ngày xưa của ông à?" Lâm Bắc Thành tò mò hỏi. Năm đó ông chọn hắn, chính đã hy vọng đào tạo hắn trở thành thiên tài dùng điều vị đại sư huynh kia.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 Hắn gẫn bộ tại sư huynh nhất, coi đại sư huynh như thần tượng của mình, càng xem đại sư huynh là anh trai ruột, cho nên mỗi lần hẹn ước đấu kiếm, Bạch Sư Đệ tất cực nhất. Hóa ra lại như vậy. Lâm Bắc Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ba năm trước, Bạch Sư Đệ vào Vân Mộng Thành, nhìn thấy Tạ Phát Thiên, cũng bị tài năng làm động tâm. Vì thấy lấy lợi ích để dụ dỗ, làm cho Tạ Phát Thiên lựa chọn làm học trò của hắn trở thành một thành viên của Bạch Vân Thành. Đình Tam Thạch tóm tắt chuyện xảy ra 3 năm trước. Lâm Bắc Thần theo thói quen xoa đồng mày bằng ngón giữa lại nói: "Thì lực của Bạch Hải Cầm khi chọn người cũng tệ quá đi. Ta phát thiên kia trông chẳng giống một con chim tốt tí nào. Có thể vì lợi ích mà phản bội lão đỉnh ông, thì về sau cũng có thể bởi vì lợi ích mà phản bội ông ta, thậm chí phản bội cả Bạch Vân Thành." Đinh Tạng Thành không trả lời vấn đề này. Ông ta nhìn ánh trăng trên mặt hồ, suy nghĩ dường như trở lại năm tháng ấy. Đưa tay vào trong ngực, lấy ra một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ có kích thước bằng nắm tay. Trên đó khắc một ông già, mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, trên người mang bộ đạo bào có hoa văn đám mây màu trắng, tướng mạo gầy gò, trên mặt cười nhẹ, lông mày dài màu trắng, có một loại khí thế cao trấn thế ngoại. Đây là vì sư phụ đã vứt bỏ quyền thế để bảo vệ ông sao?" Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Đình Tam Thạch gật đầu, chính là lão nhân gia. Lâm Bắc Thần theo phản xạ của nó, lão nhân gia, ông ta tên là Mạc Hữu Can, chà chà, nhìn dáng vẻ thì không phải là người có quá nhiều tiền. Đình Tam Thạch giơ tay, cho Lâm Bắc Thần một cái búng trán, lại nói: "Sao có thể nói bừa với sư tổ như thế?" Lâm Bắc Thành ôm đầu oán ức nói: "Không phải ông nói chúng ta không quen nhau sao? Không phải trò nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha sao? Ta giờ hối hận rồi, sư phụ ông, cái gì mà lễ bái sư đều không cho ta." Ha ha ha. Bước trộm trên thuyền của ta, khoang thuyền đã gắn chặt với người rồi, ngươi còn muốn xuống thuyền à? Ha ha. Ơ, sư phụ, ta thấy trong ngực ông còn có một pho tượng nữa, là ai vậy? Là đại sư bá sao? Không phải Đừng nói vừa, làm gì có tưởng nào, hết rồi hết rồi. Ta rõ ràng thấy bang á nói không lại liền đánh người ta. Sợi sợi chéis diễu không cố ý của Lâm Bắc Thận, bảo không khí dần trở nên sôi nổi và phô nhộn. Tâm trạng của Đinh Tam Thạch cũng tốt lên rất nhiều. Cũng chính vào lúc này, việc lựa chọn kiếm mục của các thiếu điện cuối cùng đã kết thúc. Những người các cũng đã chọn xong kiếm của trường họ. Lâm Bắc Thần kéo trải ngân kiếm, một đường tia đượa tứ tùng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Bạch Cầm Vân cũng đã trở lại chỗ ngồi của mình. "Ngươi thật sự chọn thanh kiếm này sao?" Lâm Bắc Thần ngạc nhiên khi thấy tiểu Đâu Ly kiêu ngạo, chọn cầm song thủ trọng kiếm bảo xanh nhạt trở về. "Ngươi có ý gì?" Bạch Cầm Vân nhất thời như một con thỏ xù lông. "Là ngươi nói thanh kiếm này hợp với ta cơ mà." "A a a, ta quên." Lâm Bắc Thành vốn dĩ muốn nói, thật ra ta chỉ nói đùa chút thôi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng tức trọng như vậy của tiểu lục ly kiêu ngạo, nếu thật sự nói ra, hắn sợ bạc cô này vùng kiếm chém người mất. Vì thế rất khôn ngoan mà sửa lại lời nói. "Đúng thế, thanh kiếm này rất thích hợp với ngươi, ta đã cẩn thận xem qua. Đúng thế đấy, ngươi yên tâm đi." Vẻ mặt của Bạch Hàm Vân vì thế mà từ âm u chuyển sang tươi tắn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lén nghĩ, không đúng, tiểu Kiêu ngạo này từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn như vậy. Nhưng hắn cũng không nói đùa trước nào cả. Lúc trước, hắn quả thực đã dùng tinh thần lực quét qua song thủ trọng kiếm màu lam. Từ khí tức mà nói, thanh kiếm này tương đồng với khí tức của Bạch Hàm Vân, cho nên tiểu đầu đi ngạo kiều chọn thanh kiếm này có lẽ cũng không sai. Đám thiên tài khác Lúc này cũng đang cẩn thận quan sát bội kiếm mà mình đã chọn. Trong số đó, Đỗ Phương Chiến chọn một thanh kiếm trang cư, một mặt màu đỏ sẫm, có kích thước gần với nguyên khí hỏa diễm của hắn. Huệ Diễm chọn một thanh kiếm mỏng màu đỏ sẫm như máu. Tống Thành Phong chọn một thanh kiếm ba lưỡi. Lâm Hải Đường chọn một thanh kiếm lưỡi bằng ngọc, rất hợp với quần áo hắn mặc. Còn Tống Khuất nhất chọn một đoản kiếm màu da cam.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 Thanh kiếm này sẽ hoàn toàn thuộc về các ngươi." Lệnh lạc nhiên nói. Âm thanh rõ ràng rót vào tai mọi người. Nhóm lão bối đều mỉm cười, mọi mắt mong chờ. Năm tiểu bối chọn kiếm thì hoặc đang nhíu mày suy tư, hoặc đã tính kỹ trong lòng. Đặt tên cho kiếm nghe thì rất đơn giản, nhưng thực tế tên kiếm chính là ý chí của chính mình. Đối với một gã kiếm khách mạn nói, chí khí là dạng ý chí gì? khát vọng gì được giấu trong lòng, chính là đặt tên gì cho thanh kiếm của mình. Cho nên phần này chính là kiểm tra tâm ý của nam thiên điền kiếm khách. Ta đặt tên cho nó là Không Sợ. Độc phương chiến đưa thanh kiếm răng cơ của mình cho đại sư Phạm Tổ Nga. Nam lão vốn nghe thế cũng đều khá gật đầu. Sợ phạt âm giống cơ. Thanh kiếm có răng cơ, tên đã Không Sợ, chính là chỉ thẩm ý mà cũng có chút phù hợp với tính cách của Đông Phương Chiến. Họ kép của hắn là Đông Phương, tên chỉ một chữ Chiến, chiến giả không sợ hãi, người không sợ, kiếm tên không sợ. Có thể nói là người kiếm nghĩ thông suốt, tên này thật sự rất hay. Phạm Tổ Ngang đảm bộ thanh niên khoảng 26, 27 tuổi, khuôn mặt như quan ngọc, khát hẹp trai, gật đầu nói: "Tên hay đấy." Nói xong vận chuyển huyền khí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 Nhất thời vui sướng Nhưng người khác cũng âm thầm bội phục Sở ngân cũng lộ ra vẻ thán phục Mở miệng nói Phạm huynh vừa rồi thi triển Hàn đa thuật phú kiếm hồn Quả nhiên là thần kỳ khó lượng Thật sự đã rất khâm phục Đế quốc Bắc Hải Có bà đại thánh địa kiếm đạo Đó là Bạch Vân Thành Lộng kiếm cát và Tiểu kiếp kiếm uyên Đều có chú kiếm thuật Trong đó chú kiếm thuật Của lộng kiếm cát là số 1, độc quyền đế quốc. Sau đó tiến về phân thành con tiểu kiếp kiếm uy, chính tại thánh địa kiếm đạo bồi dưỡng các loại thích khách tử sĩ, gián điệp. Cho nên trưởng phái chú kiếm thứ 3, chính là Phạm Đại sư. Vị này là đại chú kiếm sư, cả đời đúc vô số kiếm, chế thành thứ đại kiếm hệ có thăng trầm, không chỉ lừng danh ở đế quốc Bắc Hải mà ở đế quốc Cực Quang và các quốc đạo ở nước ngoài khác cũng rất nổi tiếng giống như thanh đao kiếm mà Lâm Bắc Thần đang mang cũng là một sản phẩm chế thức của dòng thế kiếm hệ. Các sản phẩm tiêu chuẩn của dòng kiếm hệ rất phổ biến trên thị trường. Người ta đều rằng phàm đại sư toàn thân có phương thức chú kiếm sâu hiểm khó dò. Điểm truyền kỳ hơn là tuyệt kỹ nhất môn của hắn gọi là phú kiếm hồn. Nó có thể khắc chữ trên thần kiếm, giao phó linh tính cho một thanh kiếm để nó có không gian trưởng thành, không ngừng nâng cao phẩm chất dưới sự đào tạo tỉ mỉ của chủ nhân. Y thuật này chính là tuyệt học chấn thế mà Phạm Đại sư khai tông lập phái. Ngay cả Bạch Vân Thành cùng chú kiếm các đều không bằng. Phạm Tổ Ngang gật đầu với sự ngần, mỉm cười nói: "Sở chủ nhiệm khen thật rồi. Thuật Phù Kiếm Hồn Bí hiểm, không ở cảnh giới thiên nhân thì không thể tu. Tu vị của ta không đủ." không thể tu luyện được. Vừa rồi thiết triển đã chú thuật Phú Kiếm Linh từ bí thuật môn này mà thoát thai biến thành. Vì lực còn kém một phần thuần Phú Kiếm hồn, chỉ làm biện cưỡng có thể rót vào kiếm một chút linh tính mà thôi. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt hiểu ra. Sở Ngân Khan gợi nói: "Mặc dù như thế, nhưng cũng có thể nói là kỹ thuật đơn thời rồi. Phú Linh cho kiếm cũng được coi là một kỹ thuật của thần." Nam lão bối cũng khen ngợi. Ngay cả cặp vợ chồng Lăng Quân Huyền, Trần Lan Thu cũng âm thầm gật đầu. Các thiên điền thiếu nữ thì vô cùng hào hứng. Tu này có thể có cơ hội cho một thanh kiếm phù hợp với mình, đã là một khoản thu hoạch không nhỏ rồi. Không ngờ còn có thể để cho đệ tử thân truyền của Phạm đại sư dùng bí thuật như thế, giao lệnh cho kiếm. Cái cơ duyên này đúng là ngày thường còn không cầu được. Lúc này Huệ Diễm tiến lên một bước, đưa thanh kiếm của mình lên, nóng lòng nói: "Tam Bốn gọi nó là Đâm Ma." Kẻ địch chung của sinh linh đại lục là Tam Ma Thiên Ngoại, lấy Đâm Ma làm tên. Tuy trang có vẻ hơi bình thường, nhưng cũng phù hợp với tính cách cùng chí hướng của thiếu niên này. Nam Nhận lúc mang kiếm chém ma ở tầng trời là chỉ hướng rất bình thường, nhưng cũng là chỉ hướng cao nhất. Phạm Tố ngang ngật đầu, lấy bí thuật phúc kiếm linh khắc lên trên kiếm này. Kiếm của ta tên là quyết nhất, kiếm của ta tên là trảm thiên, kiếm của ta tên là anh hùng kiếm, kiếm của ta tên là vô song. Tiêu Điền Thiêu nữ nói ra tên kiếm của mình. Lâm Bắc Thần ở một bên không tiếng không phổi cười. Có vài người thật đúng là đặt tên nhưng người vô năng đem đặt những cái tên xấu. Người kể cái gì?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 Cái gì mà tru thiên, cái gì mà anh hùng kiếm chứ, quá tầm thường, chẳng đặc biệt chút nào. Tên của ta, đại đạo đơn giản nhất, trở lại nguyên trạng không giống người thường. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn Trần Tối. Nay đầu này, người chẳng xứng là tên vô năng đặt tên, mà còn kiêm luôn cả mạch ngạo bất thường nữa. "Giật tốt." Hàn Sở ngón tay cái lên nói, "Tài năng của sư buổi, ta cảm thấy không bằng." Mạc Công phân nhất thời cũng vô cùng vui vẻ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tên đại bảo kiếm này rất hay. "Đúng rồi, ngươi nghĩ ký tên kiếm chưa?" nàng hỏi. "Tên nào?" là Bác Thành đầy vẻ bột nói, "Không có." Tâm trí của hắn căn bản không nghĩ đến chuyện đặt tên, mà hắn nhìn về phía bàn đá hình vuông xa xa, bên trên còn lại 6 thanh kiếm. "Chà chà chà, đây không phải là quá lãng phí rồi sao?" đều là tiền tươi thóc thật cả đấy. Trong lòng vừa động, Lâm Bắc Thần đột ngột đứng lên không chút do dự nói: "Vạch đại sư, Lăng thành chủ, ta có một câu hỏi muốn thỉnh giang một chút." Vụ sổ ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Bắc Thần. Lăng Quân Huyền nói: "Ồ, bạn học Lâm có câu hỏi gì?" Lâm Bắc Thần cười, vẻ mặt trong sáng vô tội nói: "Thực ra ta không chỉ có thể sử dụng kiếm bằng tay phải mà còn cả tay trái."